Bao nhiêu tiền bạc chạy hết vào nhà họ mai Vỗ ấm cho toàn con cháu trong nhà Kể cả con gái đã gã đi tôi qua em đến thư phòng lấy sách phu nhân cần Thấy trên bàn có một chung trà sâm Trông lạ nên đi hỏi Ra là Lan Thảo Đường đưa sang Phương Như thấy dạo này trong phủ quản lý lỏng lẻo Bình thường sẽ không nhận đồ của lang Thảo Đường Thế mà hôm nay là trình ịnh ngay trên bàn Không thể không nhắc nhở phu nhân Tiểu thất đang chọn trang sức trong tráp, nghe thế thì nhoảng miệng, bụng nhủ, dù nàng ta đã có tiền mua chuột người dưới, thích thì để nàng ta tung hoành. Nàng chỉ đáp một tiếng cho qua, không bày tỏ gì thêm. Hôm nay là đại tiệc giao thừa ở Đông Phủ, trang phục không thể giãn dị. Nàng chọn một chiếc trơm kim phương trong hộp, một đôi bông tai màu hồng, một dây đeo trán màu nâu đến cường, thêm một chiếc cài cổ áo đến hoa kim lũy. Mới đầu Phương Như còn cho rằng phối đồ như vậy hơi đơn giản. Ấy mà lúc đeo vào lại trông rất sáng. Hợp nhất chính là dê đeo tráng. Lý sở dậy sớm. Chẳng kịp ăn sáng nơi vội vã đến đông phủ. Tiểu tức đi sau. Ăn sáng xong mới dẫn hai đứa nhỏ. Hai lão Duy Nương cùng hai người mai triệu sang. Hôm nay là giao thừa. Cả nhà lớn trẻ phải dùng bữa tại đại viện đông phủ. Lúc bấy giờ trong phủ đắt tóc nọc rộn ràng. Hàng Nhi vừa xuống kiểu đã trông thấy cha sách pháo trúc đứng trong sân. Thằng bé hấn hở chạy tới, nhảy tót vào lòng cha, làm Lý Hạ đứng bên luôn miệng nói giống hệt cha nó hồi nhỏ, nhảy còn cao hơn khỉ. Các anh em bắt đầu nhắc lại chuyện vua ngày xưa. Ở bên này, tiểu thất đến hành lễ với đại thái tái hát thị trước. Sau đó, các nữ quyến túm lại ngó nghiêng hiên nhi nằm trong tả. đưa thứ hai của tiểu thất và Lý Sở Tên đầy đủ là Lý Diệt Hiên. Ai ai cũng khen đứa trẻ trông dễ ghét, và trắng mịn, mắt đen như nhân hạnh. Ngay cả hội Lý Hạ tối nhìn cũng bảo thằng bé sau này sẽ giống mẹ. Lý sở không những không giận mà còn ngoái đầu nói với con trai cả. Là đàn ông, phải rắn rỏi Hằng nhi nhìn thắng rồi lại sang nhìn mẹ, bỗng lên tiếng. Con muốn giống mẹ. Đấm đồng được dịp, cười như nát ngẻ. Tới gần trưa, Lão Thái Thái mới bước ra từ hậu đường, con cháu trong sân, thậm chí là cháu dâu cũng đến chúc Tết ông, ông cụ nhìn con cháu, nhất là mấy đứa nhỏ. Đứa nào đứa nấy toát miệng cười tươi, ông tặng cho mỗi người, dù lớn hay nhỏ, một hà bao đỏ, trong hà bao để hai nén bạc, mỗi nén nặng khoảng 5 lượng. Vì cánh đàn ông phải đốt pháo nên hà bao được giao lại cho vợ. Một mình tiểu thức cầm 4 chiếc hà bao, lập tức bảo Phương Như đem đi cất. Liên sở một tay nắm con cả Tay kia cầm pháo trúc Miệng ngậm cái đánh lửa Đi tới nói với tiểu thất là sắp đốt pháo Hiền nhi còn nhỏ Dặn nàng chú ý chớ để con giật mình Mai Uyển Ngọc và Triệu Xuân khỏi Ngồi trong góc đằng xa Nhìn vợ chồng thân mật Một người trưng ra mặt lạnh Một người lại rất thông dông Bất thình lình Triệu Xuân khỏi quay sang hỏi Mai Uyển Ngọc Nghe bảo đưa được canh xăm rồi Cùng sống một viện, có ai mà không biết Mai Uyển Ngọc không buồn đếm xỉ Trịu sương khởi nhìn cách ăn mặc của Mai Uyển Ngọc Một lượt từ đầu tới chân chợt lưỡi hai tiếng Thân nhà hoàng mà cưới ra vẻ tiểu thư Cũng chẳng phải chính thất gì cho cam Xã vờ thanh liêm nổi gì Trong phòng có ai không biết Giờ mai ra các cô rải bạc làm đường Lát vàng làm nệm vợ bính cho ai xem Nàng ta chỉ về phía đại thai thái Rồi chỉ vào tiểu thất Đã thấy chưa? Người ta biết bắt mạch hơn cô đấy. Hai người bọn họ ăn mặc khác giống nhau. Lúc nãy bà Lương phục vụ đại thái thái còn khen y phục của chủ nhân nhà các nàng vừa đẹp vừa hợp tiệc mừng. Đúng lúc này, Mai Thị phòng lớn say người đến gọi Mai Uyển Ngọc. Nàng ta đứng dậy, để lại mình Triệu Sương Khởi ngồi một mình tại chỗ. Nhìn khung cảnh, đại gia đình ôm ào náo nhiệt. Triệu Sương Khởi bóng cay mắt. Năm này Triệu Gian đỡ nần rất nhiều. Liệu có khi nào trong nhà không có nổi mông cơm giao thừa không? Bữa cơm kéo dài đến tận xế chiều khi mặt trời tắt nắng. Cánh đàn ông vẫn trò chuyện câu được câu chăng. Hác thị thấy bọn họ vẫn chưa tận hứng. Bèn cho nữ quyến giải tán trước. Tiểu thốt cậu phải bón sữa cho con nơi đã cùng hai lão di nuông về Tây Phủ từ sớm. Hằng nhi không chịu, đồ ở lại với lý sở. Mãi tới giờ lên đèn hai cha con mới quay về. Hằng nhi không chịu yên Cầm gậy trước, treo pháo lắc lư trước mặt, miệng hô, đung, đung, đung. Giả vờ tiếng pháo nổ. Khi đi vào hẻm nhỏ về Tây Phủ, tình cờ gặp chủ tớ Mai Uyển Ngọc đi từ chỗ Mai Thị trở lại. Thiếu gia cẩn thận, chớ để gậy trong võ mắt. Người nói là Lan Trân, nhà đầu của Mai Uyển Ngọc. Lý sở nghe giọng lạ, sảo nhanh bước chân vào hẻm. Thấy là chủ tớ hai người họ thì bớt giác nhíu chân mày. Đầu óc hơi chóng cũng lập tức tỉnh táo. Làng trần thấy lý sở tới Toan ra vẻ trước mặt hắn Cuối người dỗ Hằng Nhi vứt gậy trút đi Để không đâm vào mình Nhưng dỗ kiểu gì mà tay đụng phải Sau đầu thằng bé Trong khi không biết Hằng Nhi có một thói xấu Không cho bất cứ ai sờ đầu mình Kể cả cha mẹ Nghe nói điểm này giống hệt lý sở hồi bé Lý sở còn vì thế mà đắc chí Bảo con trai giống hắn Cù cậu để làng trần ngã ra phịch xuống đất Cầu trở mắt nhìn nàng ta Không chỉ mỗi lan trân dưới đất, ngay tới Mai Uyển Ngọc cũng ngẩn người. Thằng bé mới mấy tuổi đầu, mà sao lại nóng tính thế? Có người cố ý dạy nó sao? Thiếu già, nóng tính quá. Mai Uyển Ngọc ngồi sổn xuống trước mặt cu cậu, muốn tỏ vẻ thân thiết. Chắc chắn sau này sẽ là người nói một là một cho xem. Có điều thằng bé không thích kẻ hậu không biết phép tắt. Lý sợ cố tình liếc lan trân dưới đất. Những khi không cần che giấu sát khí trên người, Ánh mắt hắn luôn rất đáng sợ Làng Trần bị nhìn tới nỗi lạnh sóng lưng Tay chân bớt xác rung lên quản kỹ người của mình vào Lo làm tròn bổn phận của người Chuyện không nên tham gia Thì chớ có nhúng tay vào Câu này rõ là nói với Mai Uyển Ngọc Mai Uyển Ngọc cắn môi dưới Dậm chân tại chỗ Tới khi hai cha con đi ra khỏi hẻm Làng ta mới chậm rãi đứng dậy Làng Trần biết Mình đã gây họa làm liên lụy tới chủ Dập đầu xin lỗi mà vẫn còn thấy sợ Sợ Mai Uyến Ngọt ghét mình Cho rằng mình không có khả năng làm việc Sẽ bán nàng đi Cô nương nhà các nàng ngoài mặt thì hiền Như trong lòng lại rất thâm Thậm chí với cả người bên cạnh mình Lưu trước nhân cơ hội phòng lớn Cắt giảm chi tiêu trong viện Mà đã đuổi hai nhà đầu Một người trong đó đã theo hầu nàng ta từ nhỏ Chỉ vì cảm thấy người đó không có mắt Sợ sau này sẽ làm liên lụy đến mình Nên cho Mai Gia dẫn về cùng mình mới theo nàng ta giữa đường, càng không có tình cảm gì, nếu hầu hạ sai, sợ cũng sẽ bị đuổi cổ. Này nhất định không thể bị đuổi được. Sống ở đây quá sùng sướng, nếu may mắn khéo có khi được làm thông phòng, cả đời được hưởng giàu sang bất tận. Dù làm nương tử của quản sự tiền viện thì cũng được quyền hô nô gọi tỳ, sống học phất ở phòng lớn vậy. Từ khi được gả cho đại quản sự, chuyển vào tiểu viện ở hẻm sâu, Nghe nói được chồng sắp xếp cho hai tiểu nhà đầu hầu hạ. Bên ngoài còn có bà tử và gã hột. Sống cũng tự tại hơn so với vào nhà thân hào ở quê. Nàng ta cũng chẳng tham lam. Kém hơn hồng phất cũng được. Dù được gã cho tiểu quản sự thì đời này cũng đã viên mãn lắm rồi. Nên trước ngày ấy, nàng ta tuyệt đối không thể bị đuổi. Mai Uyển Ngọc không có lòng dạ nghe nàng ta xin lỗi. Giờ lòng nàng ta đang sống sang Cảm thấy lời nói vừa rồi của Lý Sở có ẩn ý. Có phải hắn đã điều tra được gì rồi không? Chủ tớ hai người ôm nỗi lòng riêng quay về Tây Phủ. Ở bên này, Lý Sở cũng dẫn con trai về mai viện. Tiểu thất đang bận thay áo ngủ cho con thứ trên giường. cô cầu hàng nhi như chưa sợ đủ loạn quẳng gậy trút đi, leo lên giường nằm cạnh em trai. Giờ hai chân lên, cũng đòi mẹ thay quần áo cho mình. Kể từ khi em trai ra đời, Cô cầu cảm nhận được nguy cơ rất mạnh mẽ. Có vẻ mẹ nó đang dần bước quan tâm đến nó rồi. Lý rậu dựa vào khung cửa, nhìn ba mẹ con trên giường như đang nhìn hài kịch. Tiểu thất thở dài, sau đó mỉm cười dịu dàng dỗ con cả. Nghe mama nói bây giờ hằng nhi nhà ta giỏi lắm, hôm qua còn vẽ cá tranh cho em trai. Có thật không thế? Ơ, mẹ cũng biết chuyện này sao? Cuối cùng cũng giành được sự chú ý của mẹ. Cô cậu lơm cơm bò dậy, chui ra khỏi phòng như một con chuột. Lúc sau lại chạy ua về, cầm trong tay một tờ giấy. Nói thật, tiểu thất không biết đống đen đuôi trên giấy là gì, nhưng vẫn trái lương tâm khen cô cậu. Đành chịu thôi, con mình sinh mà, cần gạt gì vẫn phải gạt. Hằng nhi tự vẽ hả? Cô cậu tự hào gợp đầu. Đã biết cách cầm bút trước kia đấy. Giỏi quá. nàng vỗ vai con trai, học chai sỏi vào. Đợi em trai con lớn thêm chút nữa là con có thể dạy em viết chữ vẽ tranh. Lát nữa cũng vẽ cho mẹ một bước nhé. Hằng nhi nghĩ nếu mẹ đã thích tranh như vậy thì chắc chắn cô cậu phải thể hiện tốt mới được. Nói vẽ là vẽ ngay. Đợi đã, vẽ cho cha một bước trước đi. Vẽ xong rồi thì vẽ cho mẹ. Nhưng tiện đuổi luôn người kia ra ngoài, đỡ không giúp được gì con đổ dầu vào lửa. Lý sợ hiểu ý, nàng đang đuổi hai cha con bọn họ đây mà. Thế là bế con trai lên phần tay xoa cầm vợ, quan sát thật kỹ tiểu hồ ly trước mắt. Mới nãy gặp Mai Uyển Ngọc, hắn còn tự hỏi, vì sao năm đó lại chịu gần gũi với nàng, còn bây giờ lại không thích đến gần hai người ở Lan Thảo đường. Có lẽ vì tiểu yêu tinh vừa ấm áp lại cực kỳ thú vị trong mắt nàng chăng, khiến người khác bất giác lại gần. Người càng thông minh thì dục vọng càng lớn, càng muốn có được nhiều thứ. Giống như Mai Uyển Ngọc ban nãy, hắn gần như có thể biết được nàng ta muốn gì. Không phải vì hắn nhìn thấu nội tâm người ta Mà là từ nhỏ đã gặp quá nhiều người như thế Hạng người đó Trước khi đạt được mục đích Sẽ rất cẩn thận che giấu sở thích của mình Thậm chí là bản tính thật Đến khi được như ý muốn Mới trở nên điên cuồng Hồng bù đắp lại những thứ đã mất đi ngày trước Ngoài giữ tính là nàng ta không tìm được điều đó Ở nhà đầu này Dụ vọng của nàng rất mong manh Như một lớp váng lơ lửng trên mặt nước Tọa sang lấp lánh Cũng để người khác thấy rõ mồm mộn, như thể cơm no áo ấm là yêu cầu cao nhất của nàng, do người nhà họ mạc dạy dỗ tốt. Nhưng hắn lại cảm nhận được sốt rõ, dục vọng như muốn thôn tính từ mặt trùng mạnh, bởi bản thân hắn cũng là người giống vậy. Vì sao người ngô gia lại gọi nàng là tiểu thất? Hắn biết Nguyệt Quân là tên ngô gia tạm đặt cho nàng, tên thật của nàng là Nguyên không Lần đầu nghe hắn gọi tên mình, nàng có cảm giác là lạ. lạ. Tụi thiếp đặt. Hồi mới tới thế giới này, nàng vẫn chưa quen với cái tên nguyên không. Lúc người khác gọi nàng thường quên trả lời Sau khi tính ngộ trạch, thì đúng là bà Tôn đang đặt tên cho tụi Thanh Vi. Nàng cũng tiện tay sửa lại tên mình. Trong tên của nàng ở khiếp trước có một chữ kỳ. Định bỏ đi một bộ nguyệt mà dùng. Nào ngừa bà Tôn hiểu nhầm viết thành thất. Cứ thế gọi cho đến ngày hôm nay. Chữ kỳ được tạo nên từ chữ cũng là kỳ. Ở bên trái và bộ nguyệt ở bên phải. Chữ âm, chi, đồng âm với chữ thất. Vì sao lại đặt tên này? Hắn hỏi. Nếu nói là trọn đại, thì chẳng có tin không? Nàng cười. Đáng nhẽ ra là kỳ trong giai kỳ. Hồi bé, hồi còn rất nhỏ, rất rất nhỏ. Thiếm nhớ ở quê trồng rất nhiều cây lựu. Có hai người từng đọc bên tay thiếp một câu thơ. Nhất đoá thiên anh tráng hiểu chi, thải hạ kham dự biệt vi kỳ. Còn về hai người đọc thơ ấy, nàng không còn nhớ rõ trong bọn họ ra sao. Cầm rời khỏi tay hắn, bỗng cảm thấy hụt hẳn. Thiếp thay dễ nghe nên mới chọn tên này, xem như là sự liên hệ ít ỏi cuối cùng về quê nhà. Câu thơ tuyệt cú nói về hoa lượng nở, hoàng đào sáng tác. Rất ít khi thấy có người nào và chuyện gì lấy khiến nàng đau lòng. Có lẽ hai người kia là cha mẹ của nàng chăng Cùng là người mất cha mẹ từ nhỏ nên hắn hiểu được cảm xúc ấy. Lý sợ dũi tay ôm nàng vào lòng muốn vỗ về nàng. Nàng còn có cha con ta mà. Nàng dựa vào ngực hắn cười khổ. Đúng thế, nàng vẫn còn có ba cha con hắn, không tới nỗi sống cô đơn ở cõi đời này. Nghĩ như vậy lại thấy an ủi phần nào Bỗng da đầu bị kéo căng Đầu tới mức miếng mắt trung lên Hằng nhi, thả ra Từ nhỏ, thằng nhóc này đã thích kéo tóc nàng đến mức cố chứ Dưới sự hỗ trợ của lý sở Cuối cùng tiểu thức cũng giải thoát được mớ tóc ra khỏi tay con trai Nàng trở tay lấy mũi con trai rồi nắm chặt cu cậu Hằng nhi giật mình Sau đó lại nhìn cha Bụng bảo vợ cha bắt nạt con trai kìa Sao cha thờ thế Chuyện mình không muốn thì đừng có ép người khác Nàng vừa sửa bưới tóc vừa giáo huấn cậu nhóc trong lòng lý rỡ Ra sau cửa phạt đứng trước khi vẽ Thằng bé thấy mẹ chẳng những nắm tóc mình mà còn phạt mình nữa Thế là oa khóc nức nở Trong tiếng thuốc thích cha nó đưa nó ra sau cửa cũng nói với nó Ngoài lỗi túm tóc mẹ ra thì khóc cũng là lỗi Hai lỗi đều đoán phạt Phạt nó phải đứng đủ nửa canh giờ mới tha Mới đầu, cô cậu còn định ăn vạ sinh tha, nhưng bị cha đánh một phát thì ngoan ngoãn đứng sau cửa, ấm ướt nhìn cha mẹ lui tới trong phòng. Dù nó có mếu máu đáng thương thế nào thì gặp cha mẹ nhẫn tâm ấy vẫn bàng quan. Chào ôi, lớn lên có gì hay đâu. Hồi nhỏ không bị phạt, cũng chẳng bị đánh. Ngày mùng 3 tháng diệt, thân tính của Lý Sở ở Dương Thành hồi kinh báo cáo, nhột tiện tới phụ bái phỏng, thế là tiền viện bay một bàn tiệc. Các nữ quyến được Tiểu thất mời đến Hậu viện Chiêu Đãi. Ngoài thê tử Tiểu Phùng Thị của Tăng Tịch thì những người còn lại mới theo quân lần đầu. Đầu năm mới tới Kinh Thành, định chờ ra Tết phu Nhân nhà mình báo cáo xong sẽ cùng về Dương Thành. Lần lượt, từng nữ quyến được Tiểu Phùng Thị giới thiệu với Tiểu thất Sau khi thấy Cách Hắc Tị và Phạn phu Nhân lôi kéo nữ quyến, Tiểu thất cũng học theo, đầu tiên là ân cực hỏi hàng giao quyến, thần thiết trò chuyện một hồi. Tiếp đó là bảo Phương Như lấy trang sức và đồ chơi trẻ em đến cho các vị, làm qua tặng năm mới. Sau một hồi chuyện trò thì cũng đã đến lúc dùng bữa, tiểu thất để nhà đầu dẫn các nàng ra sau vườn, còn mình giữ tiểu Phùng Thị lại nói chuyện riêng. Tôi qua lý sợ có nhắn nàng đưa ít bạc cho nhà họ tang vì ở Dương Thành sẽ ra chuyện, có người đến cầu hắn giúp. Hắn không tiện ra mặt nên để tan tịch giải quyết, chắc chắn tan tịch phải chi tiền. Nhưng tiền của nhà họ tan vốn dĩ không nhiều Không thể để y tự bỏ tiền túi được Tiểu thất suy tính Số tiền này không thể đưa công khai Nếu đưa thì kiểu gì họ cũng sẽ không nhận Bỗng sực nhớ năm nay Đại tiểu thư nhà họ tang cũng đã 11, 12 tuổi Đã đến lúc cần chuẩn bị đồ cưới Đàng thuận theo đó hỏi tiểu phùng thị Quả nhiên nhà họ tan đang nghe ngóng Vậy thì dễ giải quyết rồi Hai người vừa tán gẫu chuyện hồi môn vừa ra sau vườn Lúc đi ngang cổng vườn Thì thấy ở xa có mấy bà tự đỡ ai đó đi ra Trông có vẻ ồn ào Tiểu thất điềm nhiên nhìn Phương Như Phương Như hiểu ý Đi lên trước hỏi thăm Tiểu thất tiếp tục đề tài vừa nãy với tiểu phùng thị Khi cả hai tới vườn ngồi xuống Thì Phương Như quay về Nhưng lúc phục vụ tiểu thất dùng cơm Này nói nhỏ vào tay tiểu thất Ra là mai Uyển Ngọc bị thương ở chân Khi đang hái mai ở hậu viện Ngón tay gõ nhẹ lên nắp trà vài lần Bụng nhủ Gần đây tần suốt mai nương tử xuất hiện hơi bị nhiều Xem ra chỉ đưa trà cơm thì vẫn chưa đủ khiến nàng ta vừa lòng Nên mới gây ra động tĩnh lớn đến vậy Là lý sở đi thăm nàng ta Hay là do lão tổ mẫu Mai Gia sắp tới Đông phủ thuộc công vụ Chương 65 Đánh út Mai Gia 1 Tiện nhóm tiểu Phùng thị về Tiểu thức đến tùng bách viện ngồi một hồi, đi ngang qua lan thảo đường, nghỉ một lát rồi vẫn nhức chân bước vào. Viện vẫn là viện đó, không khác là bao so với năm xưa. Điểm khác duy nhất là mấy bụi mộc hương ở góc viện đã biến mất thay vào đó là một bụi tre bương. Đại nhớ, năm ấy khi rời đi, bụi hoa kia đã cao tới nửa tường. Hỏi bà tự quét tước trong viện vì sao không thấy bụi hoa đâu nữa. Bà tử nói... Tháng 5, tháng 6 năm ngoái còn nổ khắp tường, hương thơm tỏa ngát mấy viện. Nhưng sau khi vào thu, cũng chẳng rõ cớ gì mà hoa lá ngày càng khô héo. Đội lá cây héo hết, đào gốc rễ lên mới thấy đã thối rửa. Thợ làm vườn bảo, có lẽ do mùa thu năm nay mưa nhiều, uống nước mà nên. Tiểu thức đến góc tường ghía qua, một thoáng lạnh lẽo xẹt qua trong mắt. Nàng không nói gì thêm. Đúng lúc này Triệu Xuân khởi ở tay phòng ra đón. Cung kính thi lễ với nàng Đa tạ phu nhân Triệu sương khởi nói Đa tạ ta việc gì Tiểu thức không cảm thấy Mình đã làm gì đáng để nàng ấy cảm ơn Nghe nhà ta bảo Hồi đầu năm Trong phủ có đưa đến không ít thứ Này triệu gia bị bên ngoài ráo riết đồi nợ tôi nổi phải chuyển ra khỏi tần xuyên Cha nàng ta là con thứ Tình hình cầu tệ hơn Giờ cả nhà sống dựa vào Của hồi môn của mẹ cả Từ sau khi mùa đông đã có người kéo đến tận cửa rồi nợ, mẹ cả lừa mẹ nàng giao lại điền trang cho cha để thế chấp, sau đó dẫn cha và mấy anh chị em phòng lớn đến nhà ngoại. Mẹ ruột nàng không có chỗ nào để đi, đành đưa em trai lớn tới Kinh Thành tìm nàng, nàng dùng hết tiền tiết kiệm thuê một căn nhà nhỏ trong hẻm thành đông cho mẹ và em trai. Hôm qua khi cho người đưa đồ sang mới nghe nói là đêm giao thừa, Lý Trạch đã tặng không ít cơm áo vật dụng. Đây là tập tục trong phủ, nhà ngoại của hai lão Di Nương cũng có phần như vậy. Nàng không đối xử đặc biệt với bất cứ ai cả. Người khác ta không rõ, nhưng ta phải đích thân cảm ơn mới yên tâm. Từ khi triệu gia xảy ra chuyện, cuối cùng nàng cũng cảm thấy những hành động nguồn hốc của mình năm xưa nực cười đến nhuồng nào. Nàng cứ ngỡ, chỉ cần cha sủng ái mẹ mình thì chị em nàng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Ai ngờ khi đại nạn ấp đến, chỉ trong chớp mắt ba mẹ con nạn đã bị bỏ mặt, từ sai khiến kẻ hầu biến thành lục bình trong nước, thậm chí chẳng có nổi miếng hối che chắn trên đầu. Còn cô gái mà nàng đã từng xem thường không hề liên quan tiếng nào đến mình thì lại ra tay giúp đỡ, trong khi nạn ấy có thể bỏ đá xuống giếng với nạn như những kẻ ngoài kia. Tụi cô, tiểu thoát không định mua chuột ai cả, nhất là hai tỉ thiếp của hắn. Dù đằng ngoại cô đã xảy ra chuyện, thì dì vẫn phải giữ nơi nếp trong phủ. Muốn đưa đồ ra ngoài cũng được, nhưng phải để phòng chính duyệt đã. Nàng có thể hiểu được tấm lòng muốn giúp đỡ mẹ đẻ và em trai của nàng ấy, nhưng tốt nhất là chớ để xảy ra những chuyện lén lút chuyển đồ. Triệu Xuân khởi đáp. Vâng. Bỗng lúc này tấm trèm ở đông phòng được vén lên, hai nhà đầu đỡ mai uyển ngọc xanh sao bước ra. Tiểu thất nhớ mày. Màn kịch khổ nhục kế này giống thật quá nhỉ? Phương Như nhìn nét mặt tiểu thất, thì tới nói với hai nhà đầu của Mai Uyến Ngọc. Tuy các ngươi là người Mai Gia đưa đến, nhưng cũng đã ở trong phổ một thời gian dài. Trời lạnh thế này mà lại mặc mỗi áo ngủ ra ngoài. Tưởng mình đang diễn oan lê sơn đấy à? Còn không mau dìu vào. Chủ tớ Triệu Sơn Khởi nghe tới đoạn oan lê sơn thì mém bật cười. Bụng nhủ đáng kiếp cho các người vợ vịt này. Chiếc trời dày mà lại chui ra sâu vườn, bị ngã, cũng đáng lắm. Bước vào đồng phòng, tiểu thất hỏi đã mời đại phu chưa? Mời đại phu nào? Sau khi nghe tên đại phu, nàng lệnh phương Như sai người mời đường thái y đến. Còn nói đó là người chuyên xem bệnh cho hát thị, có quan hệ tốt với lý gia, y thuật cũng rất khá, nhất định sẽ hết lòng chữa trị. sắp xếp xong xuôi, nàng cũng không định nán lại lâu, chỉ đi quanh phòng một vòng rồi cho người gọi là mama tới. Đưa cho bà tấm thẻ đối bài Bảo vật kho lấy vài thứ đem đến Trong phòng hai người bày biển quá đơn giản Sau Tết có họ hàng tới Thật sự không thể qua loa được Về triệu xuân khởi Thì nàng có thể hiểu Nhà ngoại mới gặp nạn Đồ mình đem đến còn phải lén đi cầm Cũng coi như hợp lý Có thể tha Còn ai uyển học thì không được Bài trí trong phòng không khác gì chua chiền Nhưng đầy ta đâu lâm vào hoàn cảnh Phải tặng tiện tương cắt bạc Người tăng tiện thật, liệu có chịu mỗi tháng bỏ ra hai lượng đốt lót người hậu ở tiền viện không? Đầu tiên là bảo là mama đặt một cặp lò hoa mẫu đơn tráng men cao bằng nửa người trong phòng của Triệu Sương Khởi. Sau đó tìm một tấm rèm có đính hạt màu đinh hương thay cho tấm rèm tịch dương ban đầu. Căn phòng lập tức trở nên tươi tắn, sinh động hẳn. Cũng hợp với sở thích màu mè của Triệu Sương Khởi. Mà xem ra Triệu Sương Khởi cũng tốn công sức không để người khác phát hiện trong phòng thiếu đồ Chẳng biết kiếm đâu ra vải tịch dương Khuê phòng đang bình thường Lẽ biến thành cảnh khối hoa Có vẻ triệu gia hết người thật nên mới chọn nàng ta gã tới đây Khọc sánh nổi Mai Uyển Ngọc Ở đối diện ở bất cứ phương diện nào Chí ít Ngôi chùa của người ta cũng là Ngôi chùa đậm chất thư hương Tiểu thất không định thay đổi phòng của Mai Uyển Ngọc Chỉ bảo người thầy rèm lam thế xem lỗ trắng Ngoài ra sai người đem tới một bức bình phong Thủy mặt vẽ trúc mai Không làm hỏng về một mạc đơn sơ ban đầu của nàng ta Trước và sau Tết Trong nhà đông khách cứa Không thể để mọi người nghĩ Phủ ta không có nổi mặt tiền Dù thích hay không Thì cứ tạm thời bày biển như vậy đã Đợi quá ngày 15 Bên kho sẽ khắc tượng người đều đến đây lấy đồ về Cuối cùng tiểu thức nhìn Mai Uyển Ngọc ngồi trên giường Ngày mai tuấn quân phải theo tấn vương điện hạ Xuôi nam thị sát thủy quân E là không rảnh đến đây thăm cô Lúc nãy gặp chàng ở tiền viện, chàng bảo ta dặn cô như uống thuốc đúng giờ. Nó làm Mai Thái Gia cũng sắp sửa từ tuần xuyên đến. Ông cụ đã cao tuổi, không thể để ông ấy lo lắng cho hậu bối được. Đoạn nàng ngoái đầu dặn Lâm mama Đợi đường Thái Y tới, cần dùng dược liệu gì thì cứ xoay người vào kho tìm. Nếu trong nhà không có thì đến đâu phủ mượn. Tiểu thức đứng nói ngay trước mặt tất cả mọi người ở làng thảo đường, mục đích quá rõ ràng. Không để Mai Gia tìm lời gây khó dễ cho nàng. Là chính thốt, nàng đã có quan tâm đến hai thị thiếp rồi. ít nhất sẽ không trách cứu nàng về vấn đề thể diện. Mai Uy Ngọc toàn đứng dậy hành lễ tạ ơn, như tiểu thốt đã khoác tay. Cô đang không khỏe, lễ luật gì đói miễn đi. Hôm nay, vài vị bạn cũ ở Dương Thành đến, tuấn quân quyết định nhận 500 bộ quân bào xuân thu. Ta bận rộn không để ý được nhiều. Vốn còn định nhờ hai cô giúp đỡ, Mà cô lại gặp chuyện này. Phu nhân để ta đi. Triệu Sương Khởi lên tiếng. Trần đoàn ta không tiện. Nhưng ta không sao. Trong phòng lập tức đưa mắt nhìn nhau. Tiểu thất nhìn Triệu Sương Khởi. nghĩ bụng. Cuối cùng Triệu Đại Tiểu Thư cũng xuất chiêu. Cũng biết sang sẽ phân ưu với nàng rồi. Lầm mà mà lấy nhìn sắc mặt của Tiểu Thất. Cười nói. Sau quần áo mùa đông Triệu Nương Tử làm lần trước gửi với Dương Thành rất tốt. Giờ tổng cộng có cả thảy 500 bộ, còn là áo khoác xuân thu, đường giản hơn đồ đông nhiều. Nếu phu nhân không ngại thì cứ để nàng ấy thử sức xem sao. Cũng được, lát nữa cô đến viện ta nhận đối bài đi. Tiểu thất đứng dậy, triệu sương khởi vui vẻ dẫn nhà đầu bà tử lan thảo đường tiến nàng ta ra tận cửa, để làm một mình Mai Uyển Ngọc ngồi trong phòng. Nhìn mọi người vây quanh tiểu thất rời đi, Mai Uyển Ngọc thầm siết nắm đấm. Chân mày bóng thoáng vụt qua ý cười nhạt rồi biến mất, bụng nhổ. Lùi kéo một kẻ ngu thì hay ho gì mà đắc ý. Triệu sương khởi gọp lại cũng chẳng có gì đáng sợ. Nàng ta còn chẳng thèm quan tâm cô án ngu ngốc đó quy thuận ai. Thậm chí ngay tới vị trí chính thức, nàng ta cũng không coi vào đâu. Nếu không phải hắn quá tốt với ngô nguyệt quân, thì nàng cũng chẳng phải ra tay làm gì. Mùng 4 tháng giêng nếu sợ rời kinh theo tấn vương xuôi nam thị sát, Trước khi đi, hắn dặn tiểu thư, sau khi Mai lão thái gia đến kinh thành, nếu nhà bằng họ có làm gì thì cứ mặc kệ, đời hắn quay về giải quyết. Không phải lý do sợ Mai gia, mà là vì triệu gia xảy ra chuyện quá đường đột, Lý Trạch lắm mới chuyện tới kinh thành, có rất nhiều chuyện nội bộ ở Tần xuyên chưa thể bàn giao kịp thôi. Mai gia vẫn còn hữu dụng nên đành để bọn họ tạm thời ra mặt. Vì thế trong thời gian ngắn, địa vị của nhà họ Mai sẽ tăng lên. Đây là quyết định về đại cuộc, sẽ không thay đổi chỉ vì sở thích của bất cứ ai. Lý sợ, sợ vợ mình đành chịu thiệt. Tạm thời để nàng đi đường vòng, tiểu thất cũng không phải kẻ ngốc. Dĩ nhiên biết hắn muốn tốt cho mình, nàng ngược đầu đáp lại, cũng dặn hắn đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tấn Vương là trữ quân, có câu gần vua như gần cợp. Sau này nếu còn muốn ăn cơm dưới trướng hắn thì chớ nên liều mạng. Hai người ở nội thất hàng huyên rất rất lâu Tới khi trời sắp sáng Lý sở mới chỉnh trang lên đường Bảy tám ngày sau khi hắn rời đi Mai Lão Thái gia đến Kinh Thành Toàn gia nghỉ chân ở viện trống Tại gốc Tây Nam Đông Phủ Không nhận được chỉ thị của Đại Thái Thái Tiểu thất cũng không dám hỏi Nhưng Mai Uyển Ngọc có phái nhà đầu Đến hỏi là liệu nàng ta có thể qua biến thâm được không Dĩ nhiên nào sẽ không ngăn cản những chuyện như thế Vào ngày nguyên tiêu 15 tháng giêng hắc thị mở tiệc ở sau vườn, ngoài nữ quyến nhà mình ra thì còn mời cả nữ quyến Mai Gia tới cùng. Còn đó, tiểu thân mới biết các vị phu nhân dùng chính ở Mai Gia cùng hai cô con gái đích xuất. Một người đã xuất giá tên là Mai Tư Ngọc, một người khác vẫn chưa lấy chồng tên là Mai Ngâm Ngọc. Mai Tư Ngọc chính là người năm xưa đáng nhẽ sẽ được gã, lý sở làm chính thức. Nhưng này đã làm dâu đào gia ở ngưỡng xuyên Sau bữa tiệc Các nữ quyến ra sau vườn ngắm hoa đăng Tiểu thất vào phòng lớn phòng ba đi theo hắc thị Chuyện trò uống trà cùng thái thái phu nhân ở Mai Gia Chị em nhà họ Mai thì ngồi trong góc đình nó nhỏ Mai Tư Ngọc là cô nương đích xuất ở Mai Gia Thành ra bản tính cũng kiêu ngạo hơn người khác Nói năm ấy không phải lý sở nghe lời lý lão thái gia Đi trước một bước Nhẽ ra ngày hôm nay Tây phủ phải là thiên hạ của nàng. Ngô gia vua châu chỉ là cộng rễ hành, dám lên mặt trước mai gia nhà họ ư. Nàng ta có bộ dáng lặng tới mấy thì cũng chỉ là môn hậu nhỏ. Có được bao nhiêu bản lĩnh? Mùi vào cửa đó gần 2 năm mà còn không chạm nổi vào người ta. Nói ra còn bị cười cho. Mai Tường Ngọc nhìn tiểu thất tủng tỉm miễn cười ở xa, lại nhìn Mai Uyển Ngọc với vẻ khinh bỉ. Ở khuê phòng Mai Uyển Ngọc được tiếng dịu dàng, Dĩ nhiên sẽ không có kiến thức như chị họ nhà mình. Còn lan trân nhưng lúc rốt trà cho ba cô nương lại tiếp lời. Cô thái thái không biết đấy thôi. Tuy nàng ta xuất thân từ môn hộ nhỏ, nhưng nghe nói được người họ mạc nu dạy, quản xuyến chuyện nhà tháo vác lắm. Vào cửa sớm nên quen tỏ vẻ trước mặt người khác. Bây giờ còn sinh hai thiếu gia. Ai lây chuyển nổi nàng ta? này nương tưởng nhà nô tì còn không đặt nổi chân vào viện của nàng ta thì nói gì tới nơi của tướng quân? Không biết làm thế nào được nữa. Không bột đố gột nên hồ đây. Mai Tư Ngọc biểu môi. Sinh hai thiếu gia thì sao? Hoàng hậu trước của đường kim thánh tượng còn sinh ba người kia kìa. Cuối cùng kết quả ra sao? Còn quý nhờ mẹ, mẫu thân rơi đài, con cái cũng thành bàn đạp của người khác. Nhìn xem, có vương tử quyền thế nào hiện nay do hoàng hậu trước sinh không? Mai Uyển Ngọc nhìn quanh, nhắc nhở Mai Tư Ngọc. Tỷ tỷ uống say rồi hả? Mai từ Ngọc liếc nhìn nàng ta Nghĩ bụng Đúng là đứa vô dụng Mới nói hai câu đó sợ bóng sợ giớ Chẳng làm được nên trò trống Đúng lúc hắc thị sai người đến tìm các nàng Nói là các nữ quyến bàn nhau chơi tử lệnh Gọi các nàng lại chơi cùng Ba chị em thôi tiếp tục đề tài lúc nãy Tôi hôm ấy Đâu phủ rộn rã đến cuối giờ hội mới tàn tiệt Ngày kế Đâu phủ sai người sang chuyển lời Nói là ngày 20 tháng này Mà lão Thái thái muốn mời hát thị Rủ hai nhà đến suối nước nóng nghỉ dưỡng Hỏi tiểu thất có muốn đi cùng không Tiểu thất đi gặp Hắc thị một chuyến Nói hiền nhi còn nhỏ quá Không dám rời con nên không thể đi được Hát thị cũng không làm khó nè Nhận dò vài câu rồi thôi Vậy là ngày 20 tháng giêng Bầu đoàn nữ quyến lý ra Lên đường đến suối nước nóng ngoại trừ Tây Phủ Ngày 22 tháng giêng Các thầy giáo ở thư viện lục thương Tới Thái học viện giảng bài Mọi tiên sinh dạy trường hay dạy nhà đều được mời, bao gồm cả Lý Trạch. Luật Ngọc Phong định cho tụi nhỏ nghỉ học ngày hôm đó. Lý Hút cảm thấy đây là cơ hội hiếm có nên xin dẫn tụi nhỏ đi cùng. Hiểu hay không hiểu không quan trọng. Quan trọng là cảm nhận được bầu không khí học thức. Vậy là tiểu thức dậy từ rất sớm đã chuẩn bị đồ đạc cho hàng nhi. Cô cậu biết sẽ theo các anh trong tộc đi học nên rất hưng phấn. Chẳng có tâm tư ăn sáng. Sợ sẽ đến không kịp thì sẽ không ai dẫn cậu đi Kết quả lắm mới ăn hết bữa sáng Như cái nhìn đầy âu yếm của mẹ Đeo vào túi sáp được mẹ thiết kế riêng Cậu nhóc hồng học chạy đến học đường Vì bên ngoài khó quản lý Tiểu thức dặn Chu Thành Dẫn thêm hai người đi cùng Đứng ngoài ngõ chờ cho đến khi có người đến báo Nó vẫn nhỏ đã an toàn lên xe Thì mới yên tâm Thì về Lý ra vẫn rất đáng tin cậy Hằng Nhi đi vắng Nên giữa trưa không cần lo liệu cơm canh cho con Tiểu thất bên để người đến nhà kho lấy mấy hộp dược liệu, ngồi xe đến ngô trạch một chuyến. Gần đây ngô lão thái thái không được quẻ cho lắm. Đáng nhẽ ngô già đã về Du Châu từ sớm. Nhưng vì năm ngoái khi đại gia nhà hộ ngô tiến cung ít kiến, lão thánh chủ nhìn ông lại nhớ tới khí phách của lão huyện công đã xả thân trong cuộc chiến bác phạt. Rồi không hiểu sao lại nhớ nhung, muốn ngô đại gia thường xuyên tiến cung. Bề trên đã mở miệng, thì nào có lý hạ thần từ chối. Thế là đến nay, ngô già vẫn chưa thể quay về Du Châu. Tới ngô trạch, đầu tiên tiểu thất đến thăm phòng lớn và phòng 2. Cuối cùng mới đến phòng của lão Thái Thái. Cùng bà ăn trưa rồi hầu bà dùng thuốc. Lạ bảo đợt tuyết của mùa đông năm nay là đợt tuyết lớn đã mấy chục năm chưa thấy. Lão Thái Thái lo cho cháu chắc. Vì tiểu thất đã ở Dương Thành một thời gian nên ăn ngủi bà vài câu. đương khi hai bà cháu chuyện trò thì bỗng có ngựa lý trạch tới báo. Hẳn nhi bị lạc rồi. Trường 66, Đánh Úc Mai Gia 2 Trước khi gặp Chu Thành, tiểu thức phát nát ốc nghĩ cũng cảm thấy không thể có chuyện hằng nhi bị lạc. Chưa bàn tới thị vệ của Lý Gia, chỉ riêng hộ Chu Thành là đã không cần phải lo. Chưa kể còn có thầy lục và hậu vệ của Thái học viện. Chớ nói là đứa trẻ, dù con rùi muốn bay vào cũng khó, sao có thể lạc được. Lời giải thích của Chu Thành đã chứng minh suy nghĩ của nàng. Theo như Chu Thành, sau khi xe ngựa vào Thái học viện thì hắn đích thân dẫn Hàng Nhi vào học đường, đưa tới bên cạnh thầy Lục. Lúc vào học, thì vệ và gia nhân đã phải ra ngoài sân đội, vì thế hắn vẫn luôn đứng ngoài chờ, mà ngoài kia còn có hậu vệ của Lý Gia canh gác. Do bề đài bị đổ nên thuộc hạ bị chặn lại, không thể lập tức vào đón thiếu gia, nhưng chính mắt trông thấy thiếu gia đi ra, sợ cậu ấy bị đám đông chen lấn. Đẩy đi nên thuộc hạ hét dặn thiếu gia đợi mình dưới bậc thềm. Ngay lúc đi đường vòng thì thuộc hạ thấy một người áo lam ôm cậu ấy. Trên tay áo có theo ký hiệu của phủ ta. Mà có vẻ thiếu gia cũng biết người đó. Thuộc hạ đứng ngay phía sau. Thật sự quá đông, không chiên tới kịp. Chỉ biết nhìn thiếu gia lên xe ngựa của đông phủ. Do bệ đài ở Thái Học Viện đổ làm nhiều người bị thương. Không cho đầu xe trước cửa. Khi thuộc hạ và lỗ hợp ra đối bên ngoài thì xe ngựa đã lên đường. Vì thi vệ trong cung phong tỏa nên bị vướng chân, chậm trễ. Tới lúc thuộc hạ đuổi kịp thì thiếu xa đã không còn ở trên xe. Nghe thần công tử ở đông phủ nói dọc đường có thi vệ trong phủ chúng ta ôn cậu ấy lên xe phía trước. Chùa Thành thuộc lại từ đầu chiếc cuối câu chuyện. Việc này là lỗi do hắn thức trách. Hắn sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Thuộc hạ đã cho người kiểm tra một lượt chặng đường đi về. Cả cửa trước, cửa sau ở phủ ta. Và đông phủ kể ra người vào liên tục. Tạm thời... Vẫn chưa nhận được thông tin gì mới Tiểu thất ngồi trong phòng gác cổng Mà suy nghĩ từ từ rối sang sang rõ ràng Không phải lạc thì vẫn còn hy vọng Tiếp tục tìm bên ngoài Tập trung vào cửa trước cửa sau Ở nhà ta và đông phủ Nhất là Mai Gia Đến Yến tử cư chuyển lời Nhờ Thần Nhi và Vân Nhi nhận diện giúp Chu Thành vứt tay sẽ lỗ hợp sẽ quyết Sau thời gian khoảng một nén nhang Lỗ hợp quay về báo Nói Vân Nhi gọi người ôn Hằng Nhi đi Là Mặt Thẹo Chú Thành lập tức nhớ ra Gã Mặt Thẹo này chính là tên hầu dắt ngựa Cho Lý Sở ngày trước Vì lần trước làm bị thương lương ôn nhĩ thanh Khiến Lý Sở không vui nên bị tả tới đường Điều đến phòng tạp dịch Do về sau có biểu hiện tốt Nên được cử đến tiền viện phục vụ Trên mặt hắn có một vết sẹo Vì vậy đám người dưới toàn gọi hắn là Mặt Thẹo Vân Nhi thường chơi với Hằng Nhi Chắc là cũng từng nghe qua Không tìm thấy ra mặt thẹo đâu, nhưng từ lỗ hỏng này là có thể truy ra được rất nhiều chuyện. Tiểu thất cảm thấy bản thân sắp không kịp nén nổi nữa rồi. Nhưng hiện tại, lý sở đi vắng. Lão thay gia đồng phủ đã dẫn lý hút vào cung. Thác thị cũng đã đi xuống nước nóng. Không ai có thể giúp nàng. Nàng nhất định phải trụ vững. Nhất định phải tìm mọi cách đưa con trai trở về. Sau khi cẩn thận loại trừ làm tiền sinh ra hỏi toàn bộ những người thường xuyên có tiếp xúc với mặt thẹo. Cũng giống như chuyện Mai Linh bỏ thuốc vào trà. Chuyện lần này vẫn không có liên quan gì đến Lan Thảo Đường. Có câu muốn bắt tập phải có tan vật. Chuyện trước nàng có thể từ từ tìm bằng chứng. Nhưng lúc này nàng không còn thời gian để bàn tới luật pháp giao quy Dù là vụ oan giáo họa thì nàng vẫn phải làm. Vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của con trai nàng. Nàng bảo hậu phức, tìm lý do gọi Lan Trân tới. Tự tiểu thất thẩm vấn. Phu nhân, Nô tì thực sự không hiểu phu nhân đang nói gì Lan trần bị chu thành vả hai phát vào miệng Mặt mũi sưng vù Nhưng ánh mắt vẫn rất kiên trì Khí ước bán thân của nàng ta đang nằm tại Mai Gia Đại phu nhân làm gì được nàng Cùng lắm cũng chỉ đánh một trận Này lão thái gia và thái phu nhân nhà họ Mai đang ở kinh thành Đến lúc đó mình sẽ tới trước mặt Đại thái thái Đông phủ kiện cáo Làm lớn chuyện lên Vừa hay có thể kêu oan giúp nương tưởng nàng ta Đập nát cái bộ mặt kiêu ngạo của ngô thị. Nếu chưa hiểu, thì vả tiếp. Tiểu thức lạnh lùng nhìn cô gái dưới mặt đất. Bóp, bóp, bốp Nếu cứ tác thêm nữa thì chỉ sợ gương mặt ấy sẽ bị phá hủy. Làng trơn run rảy nằm trên mặt đất. Nước mắt sèn lửng vịnh máu ở khóe miệng là không khóc nổi, vì miệng đã bị nhét vải Đã hết thời gian một cốc trà. Cơ hội cuối cùng của người đã mất. Tiểu thức ra hiệu cho Lâm mama ở ngoài cửa. Lâm mama Ma hai bà tử đổ một người phụ nữ đi vào. Bà ta thấy thảm cảnh của Lan Trân, nuốt nước bọt các ức, trột quỳ xuống đất. hô to xin nhận tội, khai rằng chuyển miếng thạch tính đỏ trước cũng là do Lan Trân suối bà mua. Lan Trân bị bịt miệng, không thành tiếng. Tiểu thức bảo Lâm Ma đưa người phụ nữ kia lui, đồng thời chỉ điểm xác nhận lời khai. Ta không cần ngươi nhận tội gì cả, đưa ngươi vào chỗ chết, rất đơn giản. đường nói là nương tử nhà ngươi. Ngày tới lão thê thái nhà các ngươi cũng không thể bắt bẻ được ta. Tiểu thất bình thản nói với người nằm trên đất. Người bên dưới chỉ biết thuốc thích, ưm a, ám mắt lại nhìn tiểu thất trở nên sợ hãi. Nàng ta không còn dễ dụa. Tiểu thất mới bảo chu thành lấy dúng vải ra khỏi miệng nàng ta. Phu nhân, thật tính đỏ đó không phải mua để hại người Chẳng qua mùa thu năm ngoái trong viện quá nhiều côn trùng, nên mới cho người mua để đuổi côn trùng. Cũng chỉ mua một lượng nhỏ. Mỗi ngày, trên một xíu hòa vào nước rảy vào hoa cỏ bên ngoài. Giờ vẫn không dư nữa miết. Có dưới hồn thuốc trong phòng. Nếu phu nhân không tin thì có thể cho người đi kiểm tra, hoặc tới tiệm thuốc điều tra cũng được. Làng Trần không còn quan tâm tới gương mặt của mình nữa. Vội vàng giải thích chuyện thạch tính đỏ. cái nàng thật sự mua nó để đuổi côn trùng. Tiểu thức chẳng buồn đụng chân mày. Nói như thế, tức là người thừa nhận đã mua thứ kia. Lệnh cho Lâm Điền sinh ghi lại lời khai. Lâm Điền sinh ngược đầu ghi chép. Làng trương có cảm giác mình đang rơi vào bẫy. Thế là sau đó nàng ta liên tục giải thích. Thạch tính đỏ kia chỉ có một miếng nhỏ, không đủ liều để hại người. Người bình thường cũng chuẩn bị một ít trong nhà, dùng xua rắn đuổi mũi chuột kiến. Cho tới khi tiểu thức dơ rẽ hoa mộc hương đã thối lên. Nàng ta mới bắt đầu hoảng hốt, lòng đó khoảng thì đầu óc không giữ nổi bình tĩnh. Cộng thêm Chu Thành và Lâm Điền Sinh đứng bên, một văn một võ hăm dọa. Chưa được mấy câu, nàng ta đã liếu lưỡi, sau tới nổi rung lên như cây xoáy. Tưới ít nước mà cũng khiến hoa một hương thối rễ, chứng tỏ thuốc nhà ngươi có độc tính mạnh thế nào. Lâm ma ma lên tiếng, làng trần nào biết về dục lý, tất cả đều nghe thông mai Uyển Ngọc điều chế. Khi bụng đang nghĩ vậy thì miệng mồm cũng không cứng nổi nữa. chu thành quát một tiếng, nàng ta lập tức mất phương hướng. Lúc này tiểu thất lại đưa ra điều kiện. Ta không cần ngươi phải đối đầu với Mai Gia. Trái lại, đợi chuyện này kết thúc. Ta có thể lấy lại khế ước bán thân cho ngươi, thậm chí giúp ngươi gã vào nhà tốt. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện. Tiểu thất lạnh lùng nhìn người dưới sàn. người dưới sàn run lại bẫy không ra hình thù Nghe đến đoạn tiểu thất bảo có thể lấy lại khí ước bán thân cho mình. Cũng sẽ giúp mình tìm một nhà tốt. Thì hai mắt sáng bừng. Giờ nàng đã bị người ta nắm thốt. Dù có lội vào vũng bùng cùng Mai ra thì chưa chắc đã có kết quả tốt. Nếu đã vậy, sao không thử đổi phe? Nhà họ Mai, sao có thể đưa khí ước cho phu nhân? Hiện nay, Mai Uyển Ngọc đang ở trong tay ta. muốn khí ước thì có gì khó? Tiểu thất nói, đúng là có chủ tại Tất có hậu khéo Chủ nhân lòng giả bất chính Người hậu cũng không trung thành Phu nhân Muốn Muốn hô tùy làm gì Làng trần yếu hớt hỏi Rất đơn giản Nàng muốn biết thêm về manh mối Về gã mặt thẹo kia Dù chỉ là một câu Thời gian chậm chậm trôi qua Sau khi trà hỏi làng trần và những người còn lại trong phủ Cuối cùng đám chù thành Cũng đã phong tỏa nơi ở bên ngoài Của gã mặt thẹo Nhanh chóng dẫn mọi người tới Nhưng đáng tiếc, ngoài mặt đất bừa bộn ra thì chẳng thấy bóng dáng của một ai. Sông không phải là không thu hoạch được gì. Chiếc túi nhỏ hằng nhi đeo được tìm thấy giữa kẻ hở trên giường. Tiểu thất nghe báo mà lòng dạ sốt ruột. Nhưng manh mối lại cứ bị ngắt đoạn ở đây. Phu nhân, lòng quản sự đã cầm tư ấn của tướng quân đến nhà môn nội phủ. Ngoài ra, ngô da dưỡng mạc trạch cũng đã phái người tới. Chủ thành bẩm báo. Tiểu thất siết chặt túi nhỏ của con trai. Im lặng một lúc lâu, suy nghĩ xoay chuyển vạn lần. Trốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Là tên mặt thẹo bóng thấy sợ nên đưa người bỏ trốn? Hay giữa chừng lại xảy ra chuyện gì rồi? Phu nhân, ngoài cửa có bạch tiên sinh ở lục thương đến cầu kiến. Gã hồ ở cửa chạy tới thưa. Đầu ốc tiểu thất quá hỗn loạn, nhìn tên hồ nối bụi mà không biết hắn đang nói gì. Chùa thành tức giận quá khắn, bây giờ là lúc nào còn tiếp với trả đãi khác. Thời gian chậm rãi trôi qua Sắc trời dần tối Làm mà mà thấy trong phòng tối quá Nên tìm cái đánh lửa Ngay khi ánh lửa vụt sáng Tiên sinh lục ngọc phong rơi tay gõ cửa Hắn đem tin tốt tới Đã tìm thấy được Hằng Nhi rồi Kể ra đúng là duyên phận Nếu năm ấy Hằng Nhi không ngồi Dưới gốc cây ở đào hoa cốc Gọi vịt vịt Khiến bạch cư thiền dừng chân nhìn kỹ Thì ông đã không nhận ra thằng bé Chính là đại công tử của lý sở Và nay trên đường giảng bài quay về, chưa chắc ông đã chú ý đến chuyện đường đường là đại công tử của hậu phủ mà chỉ có một kẻ theo hầu Vì thế lạ nên bạch cư thiền mới bám theo, cuối cùng cứu được hàng nhi, đóng bừa bãi trong nhà tên mặt thẹo là vết tích đánh nhau của hai người. phu nhu yên tâm, kẻ bắt cóc sợ tiểu công tử khóc nên cho cậu ấy ngửi thuốc mê. Ta đã bắt mạch kiểm tra, không có vấn đề gì lớn. Bạch cư thiền chỉ vừa đứa bé trung ngực, tiểu thất đón con trai. Ôm chặt vào lòng, thở như muốn nhét con trai lại vào bụng để bảo vệ. Một lúc sau khi tìm về lý trí, nàng sao con trai cho lâm ba ba, còn mình cung kính cuối lại Bạch Cư Thiền. Ông cứu mạng của tiên sinh, thiết và tướng quân, tất sẽ nhớ kỹ. Bạch Cư Thiền không quen những phép tắt thế tục ấy, định đi tới đỡ nàng đứng dậy, nhưng xé đến thân phận của nàng lại thấy không tiện. Chỉ đành hỏi thăm vài câu đơn giản. Đúng lúc, Ông định ra về thì bỗng có gã hầu chạy tới báo. Bỗng đã thái ra đông phủ đã từ trong cung về. Nghe nói Tây phủ không những bao vây cửa trước, cửa sau hai phủ mà còn chẳng kín cửa mai ra. Nên sai người vời tiểu thất đến nói chuyện. Tiểu thất vẫn còn quỳ dưới đất, nghe nói vậy thì chậm rãi đứng lên, dặn dò chu thành. Sai người đón lâm quản sự về, cũng phái người đến ngô gia và mạc trạch. Nói chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, đứa bé không bị lạc. Nếu con trai đã về, tốt hơn hết nên kịp khóa chặt xóa bão trong bát trà kịp thôi. chu Thành nhận lệnh rời đi, được Hồ Phất và Phương Như đỡ. Tiểu thức từ từ đứng dậy là trịnh trọng thi lễ với Bạch Cư Thiền và Lục Ngọc Phong. Thiếp có một chuyện muốn nhờ, chẳng hay hai tiên sinh có thể tác thành. Lục Ngọc Phong không thành vấn đề, nhưng Bạch Cư Thiền lại khá tò mò. phu nhân muốn chúng ta đi cùng, rồi nói rõ với Lão Vương ra. Không phải, thiếp có một yêu cầu quá đáng Tiểu thất cung kính nói Hai người lại nhìn nhau Không hiểu là chuyện gì Ngoài trừ lần phù chính Đây là lần thứ hai tiểu thất chính thức bái kiến Lý Lão Thái Gia Có điều lúc này không có Lý Sở đi cùng Trong phòng chỉ có bốn người Lão Thái Gia Lý Trấn Đạo Lý Hút, Tiểu thất Và một tiểu đồng bưng trà dương nước Khác với lần gặp mặt đầu tiên Lần này Tiểu thất không vợ e thẹn nữa Cậu trai thoát lạc vừa mới tìm về, cảm xúc của nàng cũng thay đổi chóng vánh. Không thực hiện nỗi động tác độ khó cao đến vậy. huống hồ, nàng cảm thấy với tình hình hiện tại nên cần đúng mực. Chỉ có như vậy, muốn đối phương mới có thể nghe nàng nói hết. Khóc lóc, chỉ làm chuyện xấu đi. Vừa vào cửa, nàng đã kính cẩn quỵ xuống. Chao dầu tự biết mình đã gây họa. Đầu tiên, xin được cáo lỗi với tổ phụ và Tam ca Ly hút liên sang tổ phụ im lặng, rồi ý nói đều là người một nhà, em dâu không cần làm đại lễ. Trước hết, cứ kể rõ mọi chuyện xem nào. Nói rõ ra, tổ phụ ác sẽ không trách muội Y nói câu này thực chất là nói đỡ cho hành động của tiểu thức. Trượt phu đi vắng, thầy tử muốn mất đi lý trí kiểm soát. huống hồ, tuổi tác còn nhỏ. gặp phải chuyện lớn, khó tránh khỏi đưa ra thất sách. Tiểu thức cuối người với lý hút. Cảm ơn hắn đã nói đỡ cho mình, sau đó lại váy lại người ở kế bên. Tổ phủ cho gọi cháu dâu mà cháu dâu lại đính trễ. Đấy là tội lớn bất hiếu dĩ nhiên và hành đại lễ. Nhận tội thì nhận tội, nhưng không phải tội nào cũng nhận được. Ít nhất, nàng sẽ không nhận tội bao vây cửa phủ, vì nàng có lý do rất đầy đủ. Nhận tội xong nàng gẫn đầu nhìn về phía lý trấn đạo. Thì vệ hai cửa trong phủ đều đã được rút, nhưng duy nhất thì về trước cửa nhà mai ra. Thứ cho cháu dâu có lòng tuân lệnh. Vì con trai cháu dâu ở ngay trong viện bọn họ. Em dâu nói thế là cái ý gì? Lý Húc không rõ nguyên do nên cũng không hiểu ý nàng. Tiểu thức lập tức thuộc lại đầu đuôi câu chuyện một cách rõ ràng. Mụi thực sự tìm thấy thằng bé ngay trong viện bọn họ. Lý Húc cảm thấy Mai giàu quá ghê tẩm. Cho nên hỏi vì sao hắn biết là con gái nhà họ Mai đứng cuối dở trò. thực sự chịu quá nhiều liên lụy vì con gái nhà họ. Nên khi vừa nghĩ tới đã lập tức có nhận định trên. Không sai. Cô nhân và đệ tử lục thương Bạch Cư Thiện có xã giao qua lại. Ông ấy nhận ra hằng nhi, vô tình gặp phải trên đường, thấy tò mò nên đi tới vạn khỏi. Nào ngờ phải đánh nhau với cái bắt cóc, sau đó đuổi theo hắn ta xong vào đông phủ chúng ta. Cháu dâu sợ con trai bị thương nên chỉ dám sai người âm thầm phòng thủ cửa trước và cửa sau, là tra soát một hồi trong phủ. Không ngờ kẻ ác lại cáo trạng trước, đến chỗ tổ phủ tối lỗi cháu dâu. Tiểu thức nói. Chuyện này chưa có gì chắc chắn, mũi cho nó lung tung. Lý hút hận nổi không thể rèn sát thành thép, bụng nhũ. Phụ nữ đúng là phụ nữ, không cần biết đứa bé cỡ mang ra hay không. Bốn dĩ nhà người ta cũng không phải chỗ để nàng ta lục soát huy động bao nhiêu người đến chặn cửa như thế. Nếu lục soát không thấy thì biết giải quyết thế nào. Nói gì thì nói, nhà họ Mai cũng là gia tộc có quan hàm. Sao có thể tùy tiện chặn cửa? Nếu chuyện này truyền đi... Lý già sẽ thành cái gì? Bỗng lúc này, Lý trốn đào ở ghế trên lạnh lùng hỏi tiểu thất đang quỳ dưới đất. Người chắc chắn có thể lục soát Chắc chắn ạ Tiểu thất đáp chắc nịch Một già một trẻ nhìn nhau, đón lấy sự nguy hiểm trong đôi mắt kia. Tiểu thất vẫn kiên quyết nhìn thẳng, thiên Lý hút ở bên phải nhìn nàng với cặp mắt khác. Lẩm bẩm, tuy nhà đầu này có hơi mù quán, nhưng lòng can đảm ấy vẫn đáng để khâm phục. Ngay cả anh em bọn họ cũng chưa chắc có thể khiêu khích tổ phụ như vậy. To gan. Lý Trấn Đạo nói với Tiểu Thất, rõ ràng ông cũng đoán được sự tự tin của Tiểu Thất đến từ đâu. Ngươi có biết Vu Oan bệnh qua triều đình là tội lớn không? Tiểu Thất không hề yếu thế. Châu Dầu chỉ trả lại tội lỗi của họ, chuyện này đến chuyện khác đều do Mai Gia gây ra, nhiều chứng vật chứng có đó. Vì sao gọi là Vu Oan? Nếu mai ra bọn họ dám phát lối, vậy thì sẽ phải trả giá đắc vì chuyện này. Lý trốn đạo lạnh lùng nhìn tiểu nữ bên dưới. Nếu bọn họ quyết tâm truy xét tới cùng thì hư để làm gì? Tiểu thất trả lời. Thế thì quá tốt, nếu muốn truy xét đến cùng, vậy thì phải bắt đầu từ chuyện yến tử cư phòng lớn sảy thai. Vì sao lùng nào di nuôi phòng lớn ban thao đều không quá 100 ngày? Vì sao đại ca chỉ giao yến tử cư cho người khác? Tài phủ vốn bình yên vô sự, nhưng vì sao khi người nhà họ mai đến thì luôn xảy ra sóng gió? Vì sao tướng cộng lại thêm người trong việc ba mẹ con cháu dâu? Tổ phụ, ngại có cái nhìn sâu rộng, đã chứng kiến sự thăng trầm của nhà họ Lý trăm năm. Tất sẽ không để ý đến chuyện ghen ghét của phụ nữ hậu viện. Nhưng từ xưa tới nay, có bao nhiêu đại sự đã thất bại chính vì cái hậu viện này? Cháu dâu ngậm đắng nuốt cay suýt nữa đã một xác hai mạng. Nhưng vì giữ gìn sự bình yên trong nhà nên không rút ra, đòi bọn họ biết khối cải quay đầu. Nhưng ai ngờ lại là nuôi ong tay áo, xém ra gieo họa lên tính mạng con trai cháu dâu. mày mà thằng bé phúc lớn mạng lớn, tránh được một kiếp. Thân là mẹ ruột. Cháu dâu không sợ con trai xã thân ở chốn xa trường, nhưng tuyệt đối không cho phép nó mất mạng bởi thủ đoạn bẩn thiểu của bọn chúng. Cháu dâu biết là đại trưởng phu có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Có rất nhiều chuyện tướng quân không thể ra mặt, rất nhiều mối họa chàng cũng không thể diệt trừ tận gốc. Vậy hay để cháu dâu làm, để cháu dâu nhổ bỏ. Ngày hôm nay, đàn muốn giải quyết sạch sẽ chuyện vô oan ngày trước mặt Lý Gia và Mai Gia, khiến bọn họ phải khiếp vế, khiến bọn họ không đất dung thân. Trong phòng im lặng một hồi lâu. Người có biết địa vị của Mai Gia tại tận xuyên lúc này không? Ánh nhìn của Lý trốn rạo từ lạnh lùng chuyển sang dịu dàng. Châu dâu tuy trì độn như chưa ngu Chỉ nhiên biết tầm quan trọng Của Mai Gia với tận xuyên lúc này Nhưng châu dâu lại nghĩ lý gia chúng ta có địa vị thế nào Ở đại tru này Nàng ngân đón ánh mắt của ông Nếu chúng ta đã trải qua trận chiến Ở đại quyển khẩu Chả nhẽ Mai Gia bọn họ còn có thể hơn được chúng ta Hoàng đế còn có thể đánh đầu lý gia họ Thì việc gì lý gia phải nhượng bộ Một Mai Gia bé nhỏ Châu dâu còn biết nhiều chữ Nhưng tấm bé nghe đám nhóc ở học đường tường độc to. Không có một quy cổ. Tất không thể yên. Mai già bọn họ cũng chỉ là thứ ký sinh trên thân hổ sói. Vì hút máu tươi mà bất chấp thủ đoạn. Này hại đến con cháu của hổ sói. Phải đánh ngày đầu mới đạt được thành quả. Này nhìn vào mắt ông lão. Trong ông có vẻ như đang suy tư. Không lẽ đã bị mình lung lay? Nàng bèn bổ sung một câu. Đại kế trăm năm lấy người làm gốc. Cậu cháu kế thừa chí lớn không còn thể tranh đấu làm gì nữa. Đến lúc ấy, càng khỏi nói gì đến đại kế trăm năm. Ánh mắt Lý Trân Đạo đã trở nên ôn hòa. Sau ngủ già lại sinh ra được đứa bé ăn nói sắc sảo như ngươi. Thật ra những lời này đều là do tướng con dạy cháu dâu. Ông già này không dễ lừa như Lý Sở, khiến ông có chú ý cũng không phải là việc tốt, đùng đẩy được thì cứ đùng đẩy. Một lần nữa căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Sau tiếng thở dài, ông cũ nói Đi đón con về đi Trời đã lạnh, đường để nó chịu rét Nhưng bắt đầu từ ngày mai Ngươi bị phạt đến từ đường quỳ Đây là phạt nàng đã tự tiện chủ trương Cháu dầu biết rồi ạ Tiểu thất thở vào Dập đầu xuống đất lại hai cái Trong lòng nôm nóng lo cho Hằng Nhi Trước khi đến gặp ông Nàng đã bảo Chu Thành lẻn vào trong viện Mai Gia Đặt thằng bé ngủ say Với gã mặc thẹo sau núi giã Tuy đã quấn chăn rất dày nhưng vẫn không yên tâm Chỉ muốn diễn nhanh nhanh cho xong để còn đón con trai về Tiểu thức vội vàng tới Mai Gia cứu con trai Không chút chú ý tới hai ông cháu trong phòng Nhìn tiểu thức vội vã rời đi Lý Trấn Đạo khoác tay với Lý Hút Đi xem thế nào Chuyện lần này Chớ quá nặng mà cũng chớ quá nhẹ Thủ đoạn của nhà đầu này vẫn còn quá nâu Chưa chắc đó có thể làm khó được đối phương Để Lý Hút ra tay vẫn an toàn hơn Mai già này đã gây họa với cháu chắc của ông Sớm muộn gì cũng phải xử lý Có điều bây giờ vẫn còn hữu dụng ly Hút hiểu ý tổ phụ Nhận lệnh rời đi Sau khi cả hai rời đi Ông cụ vẫn ngồi trên ghế một lúc lâu Bỗng nguyện miệng Đúng là tiểu nhà đầu thú vị Các bạn thân bến Trường 66 của bộ truyện Ngõ Âu Y đến đây là hết Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện